Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại không thể mà kệ nó Lúc này đây Lần đầu tiên để lỗ vết xẹo Khương sơ chỉ cảm thấy đau đến máu chảy seo đỉa Đàm điểm không ngờ sự thật Lại là như vậy Cô nàng không thể tiền được Nhưng hứa đình thăm đối xử với cậu Không giống như xả vớ thích đâu Mặc giả vo cô nàng và Khương sơ không phải bạn cùng lớp Nhưng lại học cùng một khóa Hứa đình thăm thường lên lớp cùng với Khương sơ Ánh mắt của cậu khi nhìn cô Nếu không phải là thích có lẽ lúc này hứa đình thâm Đã đoàn giải ảnh đế rồi Đàm điểm nghĩ một lúc rồi nói Hơn nữa sau khi chia tay Cậu ta cũng không hẹn hò với người khác Ngay cả đối tượng scandal cũng không có Nếu thật sự là vì đến cược Thì cậu ta được lợi lọc gì chứ Không sợ cúi đầu Lúc đó mình quả thực đã quá xúc động Đàm điểm hiểu rõ cô mỉm cười Bởi vì lòng tự trọng của cậu quá lớn Nên không thể chấp nhận việc Tình cảm của mình bị lừa dối đúng không Không chỉ vì lý do này thôi đâu Khương sơ cầm cốc uống một ngụm nước Chất lòng lạnh buốt chảy xuống cổ họng Mình cảm thấy Anh ấy không đủ thích mình Anh ấy là kiểu người có tình cảm mãnh liệt Nếu thích thì sẽ không bình thản như nước suối vậy đâu Đàm điểm hạ miếng mắt Quái môi cong lên Cậu thật là Người quá tự trọng cũng sẽ không tự tin Vì sợ không nhận đến đáp án mà mình mong muốn Nên dứt khoát không muốn nữa Đàm điểm thở dài Tiểu khương sơ của tôi ơi cậu có thể tự tin một chút được không trước đây cậu là nữ thân của toàn học viện chúng ta đấy ai mà không thích cậu chớ cương giơ ngước đôi mắt đầy nghi hoặc lên cậu mới là nữ thần chớ có phải mình đâu thì là mình đàm điềm gật đầu vô cùng trí khí thừa nhận nhưng cậu là nữ thần mang vẻ đẹp ngọt ngào của học viện chúng ta là mối tình đầu trong lòng vô số chàng trai đấy cô bị đàm điềm đóng một hồi cảm thấy ấm lạnh cậu hơi buồn nôn rồi đấy đàm điềm lắc đầu không khỏi khóc môi cười Mặc dù gương mặt Khương Sơ thiên về đáng yêu, ngũ quan lại vô cùng tình xảo, ý chất đơn thuần động lòng người, có lần được tôi là nữ thần mang về đẹp ngon ngào. Có rất nhiều bạn học nam xung quanh đàm điểm, đều thầm mến cô. Học viện điện ảnh không thiếu trai thải gái sắc, nhưng Khương Sơ vẫn rất nổi trội. Thì có thể nhìn ra được, cô đẹp cỡ nào rồi, nhưng cái người này vẫn luôn không hề hay biết gì. Những chuyện này cũng không thể trách Khương Sơ được. Bình thường được mọi người khen đáng yêu quen rồi, ai mà cảm thấy mình là nữ thần cờ chớ. Hai người lại kể cho nhau nghe những chuyện thú vị thường ngày của mình. Lúc này đến lịch trình tuần sau, đàn điếm tươi cười. Vừa hay, mình cũng tham gia sự kiện đó, đến lúc đó gặp lại. Được. Sau khi hai người vừa vẻ trò chuyện xong, đều rơi vào trạng thái làm việc bận rộn. Lúc mọi người quay phim, hứa định thăm không có cảnh quay nên chỉ đứng một bên nhìn. Chỉ tinh chỉ vào vết thương trên môi anh, từng anh bị nhiệt nên nói. Ôi, anh bị xảo thế, lại khổng nghiệp hơn mọi ngày à? Mặc dù Khương Sơ trồ dạ Nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười Hứa đình thâm nở nụ cười thân thiện Hỏi Khương Sơ ý Chi Tinh liếc nhìn Khương Sơ Có phải hai người hơi quá đáng rồi không Có nghĩ đến cảm nhận của cậu độc thân này không đấy Khương Sơ ho khai một tiếng Cái đó Anh bị nhiệt thì làm sao mà tôi biết được lý do chứ Có cần tôi mua cho cốc trà lạnh không Thấy sắc mặt của Hứa đình thâm Chi Tinh liền cười trên nỗi đau của người khác Không cần không cần để tôi bảo cho lấy mua Trợ lý bên cạnh nhanh chóng đi mua đồ uống về Không ngờ lại thật sự mua trà lạnh cho hứa đình thăm Nhân tiện còn mua nước khoáng cho những người khác Cương sơ nhịn cười Sau khi nhận nước liên nói cảm ơn Chi tinh không nhịn được Cười nhạo hứa đình thăm Tiến đến gần tay anh nói thầm Bị nhiệt, muốn cô lo lắng cho anh Hứa đình thăm cười lạnh cầm điện thoại lên bấm số Alo, nghiêm hỉa Chi tinh liên dung mình Cô nói chiều này sẽ đến chơi à? Được, đến lúc đó anh sẽ bảo trợ lý đón cô Chị Đinh tựa như vừa nghe chuyện ma Bình thường em chỉ trọng anh có vài câu Cũng lắm mà nói sống một chút sao luôn anh Hứa Đinh Thâm bình tĩnh mắt lời Lần trước phán cấp bộ của chú và khơ Sơ Làm phiền anh và cô ấy nói chuyện Chị Đinh không ngờ anh lại thù xong như vậy Trên mặt còn dính hai sợi mì to Giống hệt hai hàng nước mắt Anh, dù vậy anh cũng đừng dồn em vào chỗ chết chứ Cương Sơ nghe thấy câu rồi vào chỗ chết Cô nhìn về phía Hứa Đinh Thâm Hai người sao vậy Không có gì, giải dỗ con trai thôi Chị Tinh quên không cãi lại anh Anh ta lòng nước mắt Anh, anh không thể chỉ mang thù mà không ghi ơn được Em cũng đã bận rộn giúp đỡ anh rồi còn gì Hôm qua em còn tạo cơ hội giúp anh và Khương Sơ bên nhau Ưm um. Anh ta còn chưa nói xong Đã bị Hứa Đình Thâm biệt miệng Khương Sơ ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn bọn họ Nốt lại toàn bộ lời muốn nói tốt giúp chị Tinh xuống Sắp mặt Hứa Đình Thâm như mây đen kéo đầy trời Chị Tinh biết mình chết chắc rồi Lúc này em mà chạy Thì liệu còn kịp không Buổi chi tinh xuong sap mat hua đinh tham nhu may đen keo đay troi chi tinh biet minh chet chac roi luc nay em ma chay thi lieu con kip khong buoi chiều. Chi tính quay hết cảnh của mình liền vội vàng chuồn đi anh ta vừa trốn thoát thành công thì nghiêm hỉ đến nghiêm hỉ được trợ lý dẫn vào cô nàng rất yên tính nhìn hứa đình thâm quay phim sau khi kết thúc nghiêm hỉ gặp khương sơ đang đứng bên cạnh lối đi cô là khương sơ cô là tôi là nghiêm hỉ tôi đến gặp anh đình thâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.